nguyên phi ỷ lan nguyên phi ỷ lan một nghìn không trăm bốn mươi bốn một nghìn một trăm mười bảy tên thật là lê thị yến loan quê ở làng sủi xã như quỳnh huyện gia lâm hà nội ngày nay năm quý mão một nghìn không trăm sáu mươi ba lý thánh tông đã bốn mươi tuổi mà chưa có con trai vua đi cầu tự ở chùa dâu thuận thành bắc ninh ngang qua làng sủi thấy một cô thôn nữ xinh đẹp Vẫn điềm nhiên hái dâu bên cạnh gốc lan Vua Thánh Tông lấy làm lạ Gạn hỏi sự tình Thấy người con gái đối đáp thông minh Cử chỉ đoan trang Vua bèn tuyển cô gái ấy vào cung Phong là Ỷ Lan phu nhân Trong cung Ỷ Lan khổ công đèn sách Và chia sẻ được với nhà vua Những lo toan triều chính Khi sinh con trai đầu là Càng Đức Vào năm Bính Ngọ 1066 Bà được phong là Thần Phi, sinh con trai thứ hai là Minh Dân Vương, bà được phong là Nguyên Phi. Năm kỷ dậu, 1069, Lý Thánh Tông đi đến giặc phương Nam trao quyền nhiếp chính cho Ỷ Lan. Trong sự nghiệp chấn hưng đất nước của Lý Thánh Tông có vai trò không nhỏ của Nguyên Phi Ỷ Lan. Năm nhâm tý 1072, Lý Thánh Tông đột ngột qua đời. Lý Nhân Tông, tức càn Đức, mới lên 7 tuổi đã lên ngôi vua ỷ lan được giao quyền nhiếp chính bà đã đứng ra tổ chức đánh lại quân tống xâm lược khi vua lý nhân tông chưa quá mười tuổi là một phụ nữ tài trí đức độ nên linh nhân hoàng thái hậu tức nguyên phi ỷ lan đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ cơ nghiệp của nhà lý bà mất năm đinh dậu một nghìn một trăm mười bảy đời lý nhân tông không rõ thọ bao nhiêu tuổi hoàng thái hậu du xuân Vua Lý Nhân Tông lên ngôi đã lâu, kinh thành hương ấp ngày càng mở rộng. Chùa đền ở khắp nơi được dựng lên thật sầm uất Từ tháng Giêng đến tháng Chạp, không lúc nào không có lễ hội, nhất là vào mùa xuân. Lễ hội nhiều, người ta ắt phải thịt lợn, thịt trâu để ăn uống. Cũng vì thế trâu bị giết ngày càng nhiều. Vào thời ấy, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, mẹ của vua, vốn sùng đạo hay đi lễ đền chùa biết việc ấy thái hậu cho người đi ra các cửa ô điều tra thấy mỗi ngày đến hàng chục con trâu bị giết mổ lại một hôm thái hậu giả làm người buôn bán đích thân đến một làng ở ven đô thấy mấy người nông dân trời rét như cắt phải kéo cày thay trâu đã ra ngoài tết mà các đồng chim vẫn không cấy hái gì được lòng xót xa lắm lại vào trong làng hỏi chuyện làm ăn Các bô lão cho biết, bởi các làng giết trâu nhiều nên bọn lái buôn xô nhau vào tìm trâu để bán, bọn trộm trâu ngày càng tăng lên. Nhà láng giềng biết không dám nói, năm nay thiếu trâu cày ruộng là thế. Bà về triều, ngay đêm ấy gọi vua Lý Nhân Tông đến mà hỏi, con làm vua cần điều gì nhất? Thưa mẹ, làm vua cốt sao nước thịnh vượng, dân sống yên vui. Đúng rồi. Thế muốn nước thịnh, dân sống yên vui, thì phải làm thế nào? Phải lo cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, pháp luật rõ ràng, thuế má khoan giảm. Thế muốn có lúa, thì phải cần gì? Phải có ruộng, có trâu. Thế trâu không có, thì lấy gì mà cày ruộng? Lý Nhân Tông biết mẹ đang trách mình, liền hỏi chuyện. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan nói rõ thực trạng cho nhà vua nghe nhà vua giật mình lạy mẹ mà nói con ơn mẹ đã dạy cho biết đừng thấy dân vừa no ấm đã vội mừng thả cho dân ăn chơi hoang phí nảy sinh bọn xấu phá kỷ cương phép nước con xin lĩnh ý chấn chỉnh lại ngay hôm sau vua xuống chiếu nêu rõ gần đây kinh thành đua nhau lễ hội ăn uống tiêu phí tốn tiền hao của bọn xấu lợi dụng xui kẻ trộm trâu khiến trăm họ cùng quẩn mấy nhà phải cày chung một con có nơi người phải cày thay trâu cảnh tình thật khốn khổ trẫm rất đau lòng tội ăn trộm trâu mổ thịt trâu trộm thật đáng xử nặng để ngăn việc giết trâu trẫm chiếu rằng kẻ nào trộm trâu bắt được sẽ bị đánh một trăm tám mươi gậy đày vào làm phu dịch cho quân lính Vợ không biết săn chồng Để chồng làm điều săn bậy Cũng đánh 40 gậy Bắt đi làm nô dịch cho các trại chăn trâu Nhà láng giềng nào Biết kẻ trộm trâu làng khác về Không tố cáo Cũng bị đánh 80 gậy Chiếu vua rao truyền đến tận các làng Vua lại sai lính ngày đêm đi tuần Bắt được bọn trộm trâu Đem ra giữa đám đông thi hành án Vì thế năm ấy Lại được mùa to Dân chúng hết lời ca ngợi Chú thích Lý Nhân Tông 1066-1127 Là vị vua thứ tư Của triều Lý Tên thật là Lý Càng Đức Là con trưởng của vua Lý Thánh Tông Và Nguyên Phi Ỷ Lan Ông được lập làm thái tử Khi còn rất nhỏ Thánh Tông mất Càng Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi Năm Ất Mão 1075 Vua mở khoa thi Minh Kinh bác học để chọn người có tài làm quan. Năm Bính Thình 1076, vua cho lập quốc tử giám, trường đại học đầu tiên ở Đại Việt, chọn những nhà khoa bản tài giỏi vào dạy. Năm Bính Thình 1076, nhà Tống cử quách quỳ Triệu Tuyết, đem đại binh sang xâm lược. Quân đội nhà Lý dưới sự chỉ huy của Phụ Quốc Thái úy Lý Thường Kiệt đã đánh bại quân Tống trên sông Như Nguyệt vua nhân tông lúc còn nhỏ được nguyên phi ỷ lan thái sư lý đạo thành và phụ quốc thái úy lý thường kiệt trợ giúp mà đã đưa nước đại việt trở nên hùng mạnh ông làm vua đến năm đinh mùi một nghìn một trăm hai mươi bảy thì mất trị vì được năm mươi sáu năm thọ sáu mươi ba tuổi